Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện Và hôm nay thì Phong xin gửi tới các bạn tập tiếp theo, diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trì Tôn Tập số 174 Tập này thì được phát dưới dạng công chiếu là mình đã thu video sẵn rồi để up lên Hiện tại thì mình đang đi Quảng Bình với cơ quan Nên sẽ nghỉ vài ngày đến ngày 23 tháng 7 mọi người nhé Mới có thể tiếp tục đọc được và cố đọc cái tập này để cho anh em đỡ vật và cũng muốn diễn muốn biết diễn biến tiếp theo xem à, anh Khả anh đi thi à, vòng thi thứ ba sẽ như nào hai vòng đầu thì nhất rồi và nói phét thì tin nói thật thì không ai tin và trước khi vào diễn biến của tập tiếp theo thì à, Phong xin cảm ơn à, bác Trần Quang Toàn đã đôn hết ủng hộ Phong cùng với một số anh em khác nữa đã ủng hộ Phong để có thêm động lực cũng như là có thêm chi phí để mua tác quyền những bộ truyện này gửi đến các các bạn nghe truyện trên kênh Và xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 174, Vương Đạc Trí Tôn. Quảng trường bên ngoài văn biếu. Thành tích bài thi thứ hai, được treo ở trên cao. Các chiến tướng chiến thần điện kéo bè kết phái tới. ha thấy không thấy không, lần này Vương Khả đi thi, may mắn có tạo ở bên ủng hộ ngươi không biết đấy, cái đám quan văn cái lòng dạ hiểm độc, có muốn vu oan cho vương khả nữa? ngươi không biết đâu, lúc ấy còn vu khống vương khả gian lận, rõ ràng là chữ viết của vương khả, mà bọn họ lại nói là chữ của vương khả là những chữ khác. dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, bọn họ có cần chút mặt mũi không chứ? đúng vậy, từ lúc thành lập đến bây giờ, Chiến thần điện ta chưa từng lùi bước. dựa vào cái gì mà hiện tại thiên hạ thái bình? Lại bắt nạt người chiến thần điện chúng ta Đấy không phải là để cho chúng ta thất vọng đau khổ sao May mắn có chiến thần điện Đi qua bắt chuyện Phải dán tên quy định khảo thí Nếu không dán tên Không lần nào Không biết lần này người thứ nhất là ai nữa Một ngàn 100 một trăm Vương Khả chẳng những là người đứng đầu bài thi thứ nhất Mà bài thi thứ hai cũng là người đứng đầu Là người chiến thần điện của chúng ta đấy Bên ngoài văn biếu, tất cả mọi người đến xem danh sách, đều chỉ chỉ bài của Vương Khả. Giờ phút này cho dù bài thi hạng 2 không khác với Vương Khả, thì cũng không có ai nhìn. Dù sao, ai cũng muốn tranh đệ nhất, đệ nhị có cái quái gì mà nhìn. Chiến thần điện hiếm có thịnh hội này, tự nhiên không ngừng kéo người tới, nói khoác một phép. Tự nhiên mộ dung đạo cầu đứng mũi chịu sào trong đó. Các người không biết sao Chuyện âm sơn chính là ta nói cho Vương Khả Cái gì Người không tin sao Mẹ nó Ta là người đầu tiên gặp Vương Khả Có biết không hả Lão cầu Nghe nói Vương Khả không chịu tiếp tục thi à Đương nhiên Vương Khả không chịu rồi Vương Khả bị bao nhiêu oan ức Người không biết sao Bài thi đầu tiên thì bị tàu hùng vu oan Thì cũng thôi đi Vậy mà đến bài thi thứ hai Có bị con của thừa tướng vu oan nữa Mẹ nó Không phải bài thi thứ ba chủ quan khảo thí, đến vụ oan chứ. đường nhiên hắn không chịu tiếp tục thi đâu. Mọi thứ đều chứng minh Vương Khả trong sạch. hơn nữa còn lấy lại mặt mũi cho chiến thần điện ta. Nếu như bài thi này mà lại bị vụ oan, chiến thần điện ta còn mặt mũi nào mà tồn tại chứ? Không sai không sai. Vương Khả xả giận giúp chúng ta. Chúng ta không thể để hắn chịu oan ức một mình được. Bài thi thứ ba, chúng ta lại kêu một số người đi qua, nhất định không thể để cho Vương Khả bị vụ khống được. Không sai, ta đã phải khổ sở khuyên bảo rất lâu. Vương Khả mới đáp ứng tham gia bài thi thứ ba. Các người nghĩ biện pháp giúp ta đi. Bộ dung lão cầu nói. Nghĩ cái biện pháp gì? Bộ dung lão cầu. Người nói thời điểm diễn ra bài thi thứ ba. Chiến thần điện ra mặt mời công chúa U Nguyệt đến xem cuộc chiến. Mới có thể chấn an được Vương Khả. Người mời như thế nào? Ta không mời được. Không phải còn có các người sao? Không? Bộ dung lão cầu trả lời. Cây giám mỹ, chúng ta ngay cả gặp mặt còn chưa từng gặp u Nguyệt công chúa. Làm sao mà mời? Lần này nói ra rồi. Thời điểm bài thi thứ ba diễn ra không gặp được công chúa u Nguyệt. Mặt mỗi chúng ta để đi đâu đây? Một vị chiến tướng trận mắt trả lời. Bộ dung đảo cầu câu mày nói. Nếu không, chúng ta xin chiến thần ra mặt. Chiến thần? Một đám lão tướng câu mày hỏi. Không sai. Thời điểm bài thi thứ hai diễn ra Chiến thần lo lắng bị Vương Khả làm mất mặt Cho nên không có lộ diện Hiện tại đã chứng minh rồi Vương Khả thực sự có học vấn Bài thi thứ ba diễn ra Nhất định chiến thần phải đến Không sai Vương Khả liên tục giành thứ nhất của hai bài thi Khẳng định các quan văn sẽ nghĩ biện pháp đối phó Vương Khả ở bài thi thứ ba Chắc chắn họ sẽ làm khó dễ Vương Khả Chiến thần không ra mặt Khẳng định chiến thần điện ta sẽ ăn thiệt thôi Chiến thần không thể mặc kệ được Không sai chúng ta cũng đi thỉnh mệnh, đi đi. một đám lão tướng chiến thần điện chạy đôn chạy đáo vì vương khả. phủ thừa tướng thư phòng tây môn thuận thủy. tây môn thuận thủy âm trầm nhìn tây môn tĩnh đang quỳ ở trước mặt, bên cạnh còn có giải binh giáp đứng cúi đầu. bản thân không có bản lĩnh thì đi thi, cứ thừa nhận là không có bản lĩnh. Lại còn cố hết khả năng. Nghĩ mấy cái trò tà môn ngoại đạo. Tây môn Thuận Thủy trận mắt nói. Giải binh giáp ở một bên cũng trợn mắt nhìn Tây môn Thuận Thủy. Giải binh giáp ở một bên. Cũng trợn mắt nhìn Tây môn Tĩnh quỳ dưới đất. Người hại chết ta rồi. Mẹ nó. Tại sao người lại trở về? Lại còn khai giá? Chà. Con nó cũng muốn làm thầy của công chúa. Thầy Môn Tĩnh không phục nói. <cười> người cũng muốn làm thầy của công chúa sao? Người muốn cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt sao? Tất cả bọn người nghĩ như vậy. Người cho rằng dựa vào người có thể nghĩ được làm sao? Bài thi đầu tiên. Bài thi thứ hai. Còn có bài thi thứ ba. Bài thi thứ ba do ta tự mình đề ra. Cuối cùng còn đi thi đình. Thi đình sẽ do thiện hoàng tự mình hỏi dựa vào ít chút thông minh của ngươi, ngươi làm được sao? người cho rằng giải binh giáp có thể một vực giúp người gian lẫn được sao? tây môn thuận thủy trợn mắt nói, cha, tại sao cha không giúp con một chút? tây môn tĩnh buồn bực nói, giúp người, đó là đang hại người đấy. đại điển tuyển tài quốc gia là để đua dẫn sao? muốn ai thi đỗ thì người đó liền đỗ sao? gian lận ư? các người muốn chết hết sao? Tề Môn thuận thủy trợn mắt tức giận nói. Tề Môn tĩnh cúi đầu không dám mở miệng. Còn ngươi nữa, giải binh giáp, người to gạn lắm, người còn dám gian lận sao? Tề Môn thuận thủy trợn mắt nhìn về phía giải binh giáp. Thừa tướng bất giận. Hôm đó ta thấy công tử đau khổ cầu khẩn, ta cũng bị ma quỷ ám ảnh. Giải binh giáp khổ sở nói. Giải binh giáp tự hỏi mình, làm không chê vào đâu được. Cho dù về sau xảy ra tình huống, thì cũng xử lý rất tốt. Nhưng mà làm sao tất cả những thứ này có thể giấu giếm được con mắt của thừa tướng? Tây Môn Thuận Thủy làm đến vị trí thừa tướng đại thiệt còn có thể dễ gạt như vậy sao? Hơi dùng chút uy, là có thể chèn ép hỏi ra tất cả từ trong miệng của Tây Môn Tĩnh. Gian lận trường thi là bê bối kinh thiên cỡ nào? Kết quả hai người gian lận, một người là môn sinh đắc ý của bản thân, còn một người là con trai của mình. Chuyện này khiến sắc mặt Tây Môn thủy lập tức, chuyện này khiến sắc mặt của Tây Môn Thuận thủy tự nhận nắm giữ đại cục, có bao nhiêu khó khăn. Giờ phút này Tây Môn Thuận thủy đã biết chân tướng, vừa mắng hai người, vừa vô cùng tức giận. Cha, dài đại ca giúp con, nhưng mà lại bị vương khả nhặt lất tiện nghi. Vương Khả thật sự gian đận cha, Người cần phải vạch trần hắn Tề Môn Tĩnh lò lắng nói Vạch trần hắn à Làm sao mà vạch trần Chính hắn cũng thừa nhận ăn gian Làm sao mà còn phải vạch trần Tây Môn Thuận Thủy trận mắt nói Sắc mặt Tây Môn Tĩnh Giải binh giáp cứng đờ Đúng vậy Vì sao cái tên Vương Khả bị bệnh thần kinh này Lại tự bộc kỳ đoàn Tự mình vạch trần bản thân làm gì chính người trong sạch rồi các quan chấm thì đều giải thích giúp người nếu như hiện tại vạch trần một lần nữa vậy không phải là chứng minh tất cả giám khảo đều có vấn đề sao đều giúp người gian lận sao cha lúc trước vương khả tự nói bản thân gian lận thật không không có biện pháp sao tây môn tĩnh buồn bực nói có thể có biện pháp gì chuyện đã như vậy rồi lại vạch trần vương khả chiến thần điện sẽ phản ứng như nào Các người không biết rằng. Tây môn Thuận Thủy trận mắt nói. Sắc mặt Tây môn Tĩnh, giải binh giáp đều trở nên khó coi. Tiếp tục náo loạn. Chuyện kia sẽ lớn. thừa tướng. Bỗng nhiên có một giọng nói vàng lên bên ngoài thư phòng. Vào đi. Tây môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Có một người áo đèn lập tức từ bên ngoài đi đến hơn ước truyền đạt một phần văn kiện mật. Người áo đèn đưa văn kiện mật xong, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. thừa tướng, chúng ta có cần tránh đi trước hay không? Giải binh giáp hỏi. Không cần. Ta phải người đi thăm hỏi sự tình tụng thiện hoàng của Vương Khả ngày đó và điều tra chuyện lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ bị ám sát. Tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Sao? Giải binh giáp kinh ngạc. Hiển nhiên với năng lực nhạy bén của Tây Môn Thuận Thủy, Cũng phát hiện tụng thiện hoàng ngày đó của Vương Khả có chỗ dị thường, Nên đã âm thầm phái người đi điều tra. Tây Môn Thuận Thủy mở văn kiện mật ra quan sát một chút. Sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy run dày, mãnh liệt một trận. Chả? Không phải là tụng thiện hoàng ngày đó của Vương Khả cũng là do người khác viết chứ? Đều là Vương Khả chép sao? Tây môn tĩnh hiếu kỳ nói Tây môn thuận thủy buông văn kiện mật xuống Dựa vào trên ghế bành, ảnh Nhẹ nhàng so huyệt thái dương. Hai người đều nghi ngờ Nhìn về phía tây môn thuận thủy Đây là thế nào Thừa tướng Chưa từng mệt mỏi qua như vậy Về mặt này giống như là có cảm giác Ăn phải con ruồi vậy Thừa tướng Vương Khả lại ăn gian sao Bài thi đầu tiên cũng ăn gian Tụng thiện hoàng lán chép của người khác Cũng không phải lán viết sao Ánh mắt dài binh giáp sáng lên Nhạy biến phát hiện tất cả vấn đề tây môn thuần thủy buồn bực thở dài Nghe thấy tiếng thở dài này Đột nhiên ánh mắt hai người sáng lên thừa tướng Bài thi thứ hai vương khả gian lận Chúng ta không thể làm gì Nhưng bài thi đầu tiên thì sao Nếu vương khả ăn gian, vậy liền hủy bỏ tư cách thi quản. Giải binh giáp kích động. Không sai, cha, Vương khả ăn gian, bất kể lúc thế nào, người cũng có thể truy cứu mà. Tề môn tĩnh cũng kích động nói. Tề môn thuận thủy nhìn hai người một chút, sắc mặt trở nên cổ quái, khẽ lắc đầu nói. Không động được. Vì sao? Hai người nghi ngờ hỏi. Vương Khả không có nói láo, hắn đã tự vạch trần bản thân rồi, mà là chúng ta nhất định chó đệ nhất. Tề Môn Thuận Thủy khổ sở nói, "Ý gì vậy? Chúng ta không cách nào có thể ở bài thi thứ hai. Chẳng lẽ ở bài thi thứ nhất Vương Khả lên cơn vu khống lẽ bộ thượng thư Vương hữu lẽ là thật sao?" Giải binh giáp trợn mắt nói. Tề Môn Thuận Thủy buồn bực, "Là thật." Cũng là bởi vì là thật Mới bị lừa như vậy Người muốn vạch trần vương khả Vậy càng điên lụy lớn hơn Chẳng những gian lận khoa cử lần này Sẽ gây ồn ảo lớn Mà toàn bộ đại thiện Hoàng Triều Cũng sẽ nháo ra chuyện cười Danh dự lẽ bộ thượng thư vương hữu lẽ càng bị mất sạch Đương nhiên vương hữu lẽ sẽ không thể nào thừa nhận Đến lúc đó đấu khẩu trận chiến Lại càng nháo hơn nữa Còn mẹ nó Chẳng lẽ muốn toàn thể thiên hạ Chế diễu sao Mà quan trọng nhất chính là... Từ đầu đến cuối Vương Khả đều không có nói láo. Từ đầu đến cuối hắn đều đang nói thật. Mẹ nó... Nháo đến tận cuối cùng... Tất cả mọi người sẽ mất hết mặt mũi, Có hạn quốc thể... Lại đề cao chuyện Vương Khả nói thật. Đây không phải là vạch trần Vương Khả. Mà là muốn dựng lên đạo đức... Công bia... Cho cái tên Vương Khả kia. Chà... Vòng thi thứ hai ta đã bị loại. Không thể nào để cho Vương Khả... Nhật tiện nghi được. Tề Môn tĩnh buồn bực nói. Quan trọng là Vương Khả còn lộ về ghét bỏ đối với hai cái tiện nghi này, người nói có tức không cực chứ? Giải binh giáp buồn bực. Tề Môn thuận thủy xoa xoa huyệt thái dương, lờ giận đè trong lòng xuống mới hít thở một sâu, hít hơi một hơi nói. Việc này các người đục cất ở trong bụng đi. Hả? Tây môn tĩnh độ về không tình nguyện nói. Vâng. Giải binh giáp ứng tiếng nói. Tạm thời cứ như vậy. Vương Khả giành vị trí đứng đầu bài thi thứ nhất và thứ hai. Coi như là chiến thần điện một chút mặt mũi. Việc này đến để kết thúc, không cho phép lại có lời khác. Tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Thế nhưng, Tây Môn Tĩnh vẫn buồn bực. Khoa cử không phải là hai vòng thi đơn giản. Còn có vòng thứ ba và kỳ thi đỉnh. Vòng thứ ba là do ta đề mục. Ta sẽ không nói đề mục trộm bất luận kẻ nào. Đợi đến lúc đó công bố. Sẽ không có tồn tại bất kỳ một gian lận gì. Vòng thi thứ ba vừa ra. Vương Khả sẽ lộ nguyên hình. Lúc đó sẽ bị loại. Tây Môn Thuận Thủy khẽ thở dài vật giải bình giáp tây môn tĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu vòng thi thứ hai qua đi hai thí sinh chỉ còn lại trăm người bây giờ chỉ có trăm người bị cách ly mặc dù trăm người này không được tuyên bố nhưng dễ nhìn đều là người là tiến sĩ mặc dù bị cách ly nhưng mà cũng có thời gian ăn chung đến tu vi của vân Khả không quan không quản ăn một hai bữa cũng không sao Nhưng mà có thể đi ra hít thở không khí Tự nhiên sẽ muốn đi ra Giờ phút này ở phòng ăn Vương Khả vừa ăn cơm Nhìn về phía Trình Bạch Xuyên Đang mọc đầy mụn ở trước mặt Ê Lão Trình Ngươi thật ghê gớm nhỉ Thế mà thông qua được vòng thứ hai sao Vương Khả kinh ngạc hỏi Gương mặt Trình Bạch Xuyên giật một phát Hôm nay ngươi đừng có trông cậy vào ta Đi đánh giúp ngươi Con người của ta không thích đánh nhau Là Tây Môn Tĩnh cứ nhất định là muốn trọc tới ta Cũng không thể trách ta được Vương Khả nói Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả Không thể trách ngươi sao Lần trước đánh nhau Rõ ràng là ngươi động thù trước mà Hại ta suýt chút nữa là bại lộ Này Lão Trình Ngươi là một tên đào phạm Lại không ngừng chăm chỉ muốn đến khoa khảo Đến cùng là ngươi có mục đích gì đấy Vương Khả trầm giọng nói Trình Bạch Xuyên sao mặt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Có phải ngươi là thích khách đúng không? Muốn mượn khoa cửa để ám sát ai đúng không? Vương Khả nhìn chăm chăm với Trình Bạch Xuyên hỏi. Trình Bạch Xuyên dững sợ. Thích khách. Không sai. Là thích khách. Đoạn thời gian trước ta gặp một tên thích khách gọi là Thò Vương. Nhưng không cách nào so sánh được với ngươi. Cái tên quản lý Thò tự đoàn không nghiêm cẩn. Cái nó giống như là xã hội, xã đoàn vậy. Làm việc không đủ chu đáo chặt chẽ Kém xa so với người. Người xem một chút. Người như này mới gọi là chuyên nghiệp. Vì đâm giết một người. Còn phải là cột tóc lên xả nhà. Lấy kim đâm đùi, thi trạng nguyên. <cười> chuyên nghiệp. Người thật chuyên nghiệp. Vương Khả cảm thán nói. Về mặt Trình Bạch Xuyên ở trước mặt co quắp mẹ nó. Cái tên thích khách nào mà bị tâm thần chứ. Đi thi trạng nguyên. Chỉ vì cha dấu làm thích khách sao? Người nghĩ cái quái gì vậy? Ta không phải thích khách. Trình Bạch Xuyên thấp giọng nói. Được rồi, được rồi. Sợ cái gì chứ? Ta cũng không phải trần người mà. Ta chỉ nói muốn nói chuyện với người thôi. Người ám sát ai ta không quản. Lúc người ám sát, cách bạn gái xa một chút nha. Cách bạn gái ta xa một chút nha. Đừng có dọa bạn gái ta sợ. Vương Khả trận mắt nói. Bạn gái của ngươi. Trình Bạch Xuyên trợn mắt. Không sai. Bạn gái của ta là Úng Nguyệt Công Chúa đấy. Ngươi không biết à? À cũng đúng. Lấy thân phận thích khách của ngươi làm sao mà biết? Ngươi thế những thiếu nợ ta hai ngàn bạn cân ninh thải đấy. Miễn là trước khi ngươi động thủ, sớm chào hỏi ta một tiếng. Biết chưa? Vương Khả trợn mặt nói. Gương mặt Trình Bạch Xuyên co rúm lại. Ngươi thầy có thích khách nào trước khi ám sát con chào hỏi không? Ta nói ta không phải thích khách. Trình Bạch Xuyên nhấn mạnh lần thứ hai. Được rồi, được rồi. Không cần nói. Ta hiểu mà. Vương Khả vỗ bả vai Trình Bạch Xuyên. Nhỏ giọng một chút. Chờ có nói lung tung làm hại ta tay bay vạ gió. Trình Bạch Xuyên lập tức trợn mắt nhìn Vương Khả. Gia hiệu có người đến. Vương Khả quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy một người đàn ông mang theo nửa cái mặt nạ. Cầm một chén rượu cùng thức nhắm ngồi xuống bàn ăn cách Vương Khả không xa, quay lưng về phía Vương Khả. Sợ cái gì chứ, lão Trình lá gan người cũng nhỏ quá đi. Vương Khả khinh thường nói. Biết hắn là ai không? Trình Bạch Xuyên nhỏ giọng chỉ người đàn ông đeo mặt nạ ở một bên. Hắn? Ta nào mà biết, không phải là mục tiêu của ngươi à? Vương Khả nhúm mày lại. Ta đã nói ta không phải thích khách. Người ông đeo mặt nạ này không có đơn giản đâu Trình Bạch Xuyên híp mắt nói Hả Không đơn giản chút nào Vương Khả Hiếu Kỳ nói Khoa cử đại sự Quốc tri trọng điền Thế mà có người đeo mặt nạ tham gia Cái này là bình thường sao Là thí sinh nào không muốn dùng khuôn mặt thật Mà tham gia khảo thí Trình Bạch Xuyên híp mắt nói Không phải người cũng không có sao Mặt của ngươi cũng đã thay đổi. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói người khác sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên vô cùng tức giận. Ta không giống. Ta là không có cách nào khác. Khả năng người ta cũng không có cách nào thì sao? Ngươi nhìn, nhìn cái làn da chỗ không có mặt nạ quán bóng loáng. Nói không chừng mặt nạ che lại chỗ xấu xí, không chịu nổi thì sao? Vương Khả nói. Trình Bạch Xuyên tức giận. Đột nhiên người đàn ông đeo mặt nạ cầm ly rượu cách đó không xa, nồi đầy gân xanh. hiển nhiên ngồi ở gần đó là để nghe đến hai người nói chuyện. Nhưng mà vừa đến đã nghe thấy hai người đang sỉ nhục bản thân. Người mới xấu xí không chịu nổi, mẹ kiếp. Xấu xí không chịu nổi cũng không được. Theo đạo lý mà nói, coi như xấu xí không chịu nổi thì cũng không thể che mặt, đây là quy tắc. Trình Bạch Xuyên nói, Quy tắc gì? Hiện tại cái khoa cử này còn có quy tắc gì mà nói để mà nói. Vương Khả khinh thường nói. Chính Bình đã gian đận hai lần. Hơn nó còn tự vạch trần tự nhận rồi mà còn chả ai tin quy củ cái cọng lông gì chưa. Quy củ vẫn phải có. Hắn có thể che mặt. Vậy rõ ràng là một vấn đề. Thân phận người này cực kỳ cao quý. Thời điểm kiểm tra thân phận quan giám khảo đã nhìn ra khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ. Sau đó bởi vì thân phận quán, mới cho phép hắn tiếp tục che mặt Trình Bạch Xuyên nói, người đàn ông đeo mặt nạ đang hấp thức ăn cách đó không xa, run lên bật bật. Hiển nhiên vì Trình Bạch Xuyên phân tích mà sợ hãi thán phục. "Ôi dời, chuyện này bình thường, người cũng đừng có ngạc nhiên." Vương Khả lơ đệ nói. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. "Bình thường chỗ nào? Bình thường chỗ nào?" Đây là kỳ thi cuối năm, là đại điển tuyển, cuộc tuyển tài của quốc gia. Có thể có một chút tùy tiện sao? Hey. Ngươi chỉ là một tiên tiểu thích khách. Ngươi hiểu cái quái gì? Cái khoa khảo này, ngươi xem một chút là được. Đừng có có quan trọng chuyện quan trọng. Vương Khả khinh thường nói. Trình Bạch Xuyên sừng sốt. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng sừng sốt. Vương Khả. Sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ Hai lần ngươi đều giành được vị trí đứng đầu Cho nên ngươi mới không quan tâm Ngươi biết người khác khảo thí có bao nhiêu khó khăn không Cứ nhìn vị huynh đại đa mọt nạ ở bên cạnh đi Ngươi biết hai lần hắn đều về thứ hai không Ngươi biết hắn rất vất vả như thế nào không Nếu không phải là ngươi Hắn đã giành được vị trí đại nhất hai lần Nếu không phải có người Vinh dự đều thuộc về hắn Trình Bạch Xuyên nói ha. Vương khả ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông đa mọt nạ Hai lần về nhỉ? Người đàn ông đeo mặt nạ ở cách đó không xa, uống một hớp rượu. Thở dài xả giận. Tại sao mình lại muốn đến nghe hai người này nói chuyện chứ? Cũng là bởi vì tức giận. Bản thân đã chuẩn bị bao nhiêu? Muốn tỏa sáng lần qua cửa này. Kết quả, hai lần đều bị vương khả ép một đầu. Tỏa sáng sao? Hai lần về nhì thì còn có ai nhớ tới? Bên ngoài chỉ nhớ đệ nhất. Vẫn không có quan tâm tới người về thứ hai như mình. vì huynh đệ đeo mặt nạ này Người nghe lén cái gì Là có ý gì vậy Đấy ngồi chung nói chuyện phiếm đi Vương khả mời nói Người đàn ông đeo mặt nạ già vờ Không chờ thấy nghe thấy Người đừng có khó chịu Kỳ thực lần đệ nhất nên là ngươi Trở về Ngươi bỏ ra ít tiền cho ta Sau khi ta tìm được bạn gái của ta Ta sẽ đi nói chuyện giúp ngươi một lần Sửa lại để cho ngươi là người đứng đầu Vương Khả khuyên nhục. Trình Bạch Xuyên ở một bên trận mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý gì vậy? Ngươi đi hòa giải là có ý gì? Chính là muốn làm rõ một chút. Vị trí đứng đầu này là do ta, là gian lận mà có được. Ta cũng không phải là dựa vào bản đĩnh thật sự mà kiểm tra ra. Thành tích này của ta không công bằng. Ngươi xem. Không thể bởi vì ta là đệ nhất để người đắp mặt nạ này bị oan ức được chứ. Này, người đắp mặt nạ, hẳn là... Ngươi rất có tiền có đúng không? Vương Khả nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ nói Ngươi không muốn đi thi Nhưng mà ngươi đã thi đậu tiến sĩ rồi Trình Bạch Trình Bạch xuyên trợn mắt. Ta cũng không phải là có bệnh Lần này ta tới là để tìm bạn gái Chứ không phải để thi trạng nguyên Trạng nguyên làm cái gì chứ Ở đại thiện Hoàng Triều cũng chỉ là một tiểu quan mà thôi Ta ở thập vạn Đại Sơn là thổ hoàng đế Ta ở đó làm thổ hoàng đế của ta không thích thì thôi chạy tất đây làm tiểu quan làm cái gì ta không có khuynh hướng chịu ngược đấy vương khả trợn mắt nói trình bạch xuyên gệt mặt người đàn ông đeo mặt nạ ở bên cạnh cũng quay đầu tới. người người có ý gì tiến sĩ đại thiện hoàng chiếu vẫn không bằng thân phận tông chủ thiên lang tông của ngươi người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nhìn về phía vương khả hả các ngươi nhìn gì ta Sao bản thân các người không tự phân tích đi? So sánh đi. Đại thiện Hoàng Triều cũng chỉ lớn hơn thập vạn Đại Xuân có mười mấy lần mà thôi. Không có lớn hơn bao nhiêu. Toàn bộ thập vạn Đại sơn đều nghe ta. Ta ở Đại thiện Hoàng Triều làm trạng nguyên. Đại thiện Hoàng Triều có thể cho ta một trong mười mấy phần bản đồ. Để ta muốn làm gì thì làm à? Vương Khả phân tích nói. Người thì nghĩ hay rồi. Trình Bạch Duyên trợn mắt. Vậy chẳng phải có kết luận sao? Ta làm thổ hoàng đế cao cao tại thượng sướng hơn. Giờ vào cái gì ta có thể phải đến nơi này làm nô tài chưa? Vương Khả trợn mắt. Thập vạn Đại Sơn có thể so sánh với Đại Thiện Hoàng Triều sao? Thập vạn Đại Sơn chỉ là một đám nhược tu. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. Thù hạ của ta có một người là La Hán Võ Thần Cảnh, Cường Giả Nguyên Thần Cảnh và bộ Xuống Nguyên Anh Cảnh nghe lời ta. Ta ở thập vạn Đại Sơn có thể là một tay che trời. Người nói, ta ở nơi này coi như là đỗ trả nguyên. Đại thiện Hoàng Triều có thể chia cho ta quyền lợi như thế sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên và người đàn ông đeo mặt nạ đều sừng sốt. Người mộng không tỉnh. Lại có muốn một tay che trời. Cho nên, vì cái gì ta phải để thổ hoàng đế, đó mà không làm, lại tới là một tiểu quan chứ? Vương Khả khinh thường nói hai người nhìn vương khả trầm trồ một hồi, chợt phát hiện vương khả nói rất có đạo lý, mẹ nó, vì sao tất cả thập vạn đại sơn lại nghe thông ngươi chứ? vậy ngươi ra khỏi thập vạn đại sơn làm gì? người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng hỏi, không phải là ta không còn cách nào sao? bạn gái ta ở trong này, ta tới đón dâu. vương khả thở dài nói, hai người sừng sốt, còn nữa. Bây giờ công ty của ta đang phát triển tốt đẹp Muốn mở rộng ra bên ngoài Ta đang đi thị sát thị trường Thuận tiện chuẩn bị một chút quan hệ Vương Khả giải thích Ngươi, ngươi Ngươi còn muốn đón U Nguyệt đi Sao ngươi không nhìn mình trong gương đi Dựa vào ngươi mà cũng xứng sao Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói Dựa vào cái gì mà ta không xứng Ta là thổ hoàng đế thập vạn đại sơn Theo đạo lý mà nói Ta và đại thiện hoàng Ở cùng một đẳng cấp đấy Dựa theo nghi lẽ bình thường Ta tới đại thiện hoàng chiều là sự kiện thuộc về ngoại giao Ngươi hiểu không Cái này là nguyên thủ hai nước gặp nhau Thiện hoàng nên tự mình đến ngành đón ta mới đúng Ta vì cân nhắc đến thiện hoàng là cha vợ của ta Nên ta mới tùy ý đến nhà cha vợ như vậy Vương Khả trợn mắt nói Cảnh giám mỹ Ngươi có muốn ngang hàng với thiện hoàng Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt mắng Ngươi bị bệnh à Ta đang nói sự thật với ngươi đấy. Ngươi không tin thì không tin. có mắng trời ngươi làm gì? Vừa rồi còn nói miễn là ngươi bỏ ra ít tiền ta sẽ giúp ngươi một chút để ngươi trở thành đệ nhất. Ngươi làm như này khiến cho ta rất khó giúp ngươi. Vương Khả tức giận nói. Được rồi, được rồi. Ta nói câu công bằng. Vương Khả cũng không có nói quá đâu. Mà người mang mặt nạ này tại sao lại quá khích như vậy? Trình Bạch Xuyên nói. Đúng đấy. Vương Khả trợn mắt nói theo. Người đàn ông đeo mặt nạ sừng xuất. Tiểu tự, không nên xem trọng mình quá. Cũng không nên coi nhẹ người khác. Không và ta không vừa mắt đại thiện Hoàng Trường. cho qua vòng khảo thế này, ta đã nhìn ra, đại thiện khoa khảo sao? Cũng chỉ có như vậy mà thôi. Vương Khải lắc đầu khinh thường nói. Người dám vũ nhục khoa khảo đại thiện. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. này đừng có gấp. Người nhìn ta đi. Tùy tiện thi cử một chút đã có thể đành vị trí thứ nhất. Người gấp đến đỏ cả mắt, Thì cũng chỉ có về nhỉ. <cười> Nếu như người thi được đệ nhất, Người mới có thể cho lời bình. Người biết không? Vương Khả nói. Còn mẹ nó. Ta học hành khổ cực nhiều năm. Vì sao khi đi thi lại gặp cái loại người như ngươi? Thật ra, Người thi đứng vị trí thứ hai, Còn có một nguyên nhân quan trọng. Người biết không? Vương Khả trịnh trọng nói. Nguyên nhân gì? Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng nói. Thân phận của người quá thấp. Người giao thiệp quá ít. Chỉ mua được giám khảo cho người mang mặt nạ che đầy. Nếu như thân phận người cao thêm một chút, quan hệ lớn hơn một điểm, người có thể trực tiếp mua ít đề. Gian lận trường thi là chuyện rất bình thường. À, không đúng. Nói không chừng, người đã mua được giám khảo. Chỉ tiếc, người không có đủ tiền hoặc là thân phận người còn kém một chút cho nên chỉ sắp xếp cho người vị trí thứ hai. Bỗng nhiên Vương Khả phân tích nói. Trình Bạch Xuyên nghẹt mặt. Gian lận rồi. Người mới gian lận đấy Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh thật sự để thi. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. Hừm, có đúng không? Vậy thì... Ê, thật đáng tiếc. Dù sao vị trí đệ nhất của ta cũng không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự. Đến không hiểu ra sao. Giống như là có một bàn tay to lớn từ chỗ sâu xa nào thao túng vậy. Ta không muốn vị trí đại nhất, bàn tay trong bóng tối cứ lại nhất định để ta thi được đại nhất. Hey, ta cũng vô cùng bất đắc dĩ." Vương Khả lắc đầu nói. Hai người đều vô cùng tức giận. "Vương Khả, Người đang đắc trí với chúng ta sao?" À chắc mình nghỉ đây nha mọi người, và tổng ngắn, ngắn ngắn thôi để um, mình về mình sẽ đọc tiếp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. À, tưởng là nó đến được cái vòng thi thứ 3 luôn Nhưng mà nó không không đến được Và liệu cái nhân vật đeo mặt nạ này là ai à, Mình nghĩ là chắc cũng một nhân vật khá là tay to mặt lớn ấy. À, Đến để kiểm tra, đến chơi thôi Nhưng mà lại đụng anh ngay anh Vương Khả Thì không biết sẽ diễn biến thế nào thì Đợi mình về mình sẽ đọc tiếp cho mọi người nhé Xin chào và xin hẹn gặp lại